Bà sống trong thung lũng những cây bách Nơi những cánh đồng luôn đượm một màu xanh ngắt Bà lấy chồng khi còn quá trẻ Để có thể hiểu rõ sự đời raka luôn tin rằng Cuộc sống của bà sẽ hạnh phúc Và êm đềm mãi mãi Rằng bà sẽ được ấm no cả đời Với những chiếc bánh mà người chồng bà làm ra Chồng bà có những bí quyết riêng Để tạo nên hương vị thơm ngon Của chiếc bánh mì Ông dắt lên bột nhào thì là, rau mùi và muối Trước khi dùng những tấm gỗ phẳng dẹt đưa bánh vào lò nướng Trước khi Y tới Raka là người mới tại khu chuồng nuôi bổ câu Ban đầu bà cảm thấy bản thân thật thấp kém Khi phải phục vụ và chăm sóc lũ chim bổ câu Dù đã không còn ít tuổi Nhưng lúc bấy giờ bà mới nhận ra là mình biết quá ít về thế giới này Và bà bất lực bật khóc trước công việc được giao phó ở pháo đài Người ta tò mò về lý do người con rể đưa bà và hai đứa cháu tới đây về những gì đã xảy ra với gia đình bà trước đó. Nhưng Raka bỏ qua tất cả những lời bàn tán. Một số phận mới đang được hé mở. Raka sẽ tiếp tục kể cho chúng ta những câu chuyện gì. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Những người nuôi giữ bổ câu của tác giả người Mỹ alice Hoffman, bản dịch của Lê Đình Chi. không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua trong chốn hoang vu sau khi chúa bỏ rơi chúng tôi ân phước thay là người lên tiếng và thế giới được tạo ra cũng như sáng thế đã được bắt đầu với những lời như thế thế giới của chúng tôi tách riêng ra trong im lặng không ai trong chúng tôi nói gì hai đứa trẻ vì chúng không thể Con rể tôi vì nó không muốn Và bản thân tôi vì chẳng có lời nào đáng để nói lên thành tiếng Thế giới đã tan vỡ Và chỉ còn lại một con đường mở toang trước mặt chúng tôi Như thể lát bằng xương người Tôi hiểu rằng Khi chọn ngọn núi này làm đích đến Chúng tôi đã hướng tới một vùng đất không người Một nơi không có trở về Chúng tôi Đã bị ruồng đuổi khỏi thế giới Mà chúng tôi từng biết Chúng tôi đã chứng kiến quá nhiều Mất mát quá nhiều Để đặt chân tới một thành phố khác Đặt vài món đồ đạc ít ỏi còn lại xuống Để bắt đầu lại từ đầu Ở đây Con rể tôi được gọi là Người tử thung lũng Nó cũng không cần hơn Một cái tên như thế Con rể tôi sống trong doanh trại Nhưng thậm chí Cả các bạn đồng ngũ cũng sợ nó. Con rể tôi luôn đi đầu xông vào bất cứ trận chiến nào, không sợ hãi, không lùi bước, với vẻ dữ tợn của một kẻ quả quyết muốn đối diện thần chết. Con rể tôi cầm theo một cây rìu, thứ vũ khí duy nhất nó cần. Nó không bao giờ mặc áo giáp. Battadi, con rể tôi thúc dục tự thần. mà về, Hãy bắt ta đi nếu ngươi có thể. Có vài người nói, người từ thung lũng ngủ cùng cây rìu, rằng anh ta yêu quý nó theo cách một người đàn ông có thể yêu một người đàn bà hay một người cha yêu quý con mình. Con dễ tôi, người từng có thời là một học sĩ có tên là và giờ đây trở nên tàn khốc nhẫn tâm, hệt như người ta vẫn kể về thiên thần Gabriel. Vì Gabriel đứng bên tay trái của Chúa Phía của lẽ phải Thanh kiếm của Ngài được làm bằng lửa Và đôi mắt của Ngài cũng là lửa Nếu Ngài xuất hiện trước mặt ta Ta có thể quỳ gối xuống và cầu xin khoan dung Nhưng gần như chắc chắn ta sẽ bị thiều cháy Con rể tôi đã không cắt tóc Kể từ khi chúng tôi ở trong sa mạc Nó thề sẽ không bao giờ cắt tóc nữa Nó bện tóc thành từng bím thả dài xuống sau lưng. Mái tóc con rể tôi đã ngả bạc, cho dù nó vẫn còn là một người đàn ông trẻ. Những búi lá kim và những chiếc gai mắc vào các sợi tóc như chúng vẫn mắc lên lông cửu hay lông dê. Song con rể tôi không buồn để ý vì nó đắm chìm trong thế giới của phiền muộn, chứ không phải trong thế giới này. Những cây gai... Chẳng có nghĩa lý gì với nó cả Những búi lá kim nhọn hoát Là tất cả những gì con rể tôi trông đợi từ thế gian này Một vài đứa trẻ thì thầm kể cho nhau nghe rằng Con rể tôi có thể khạc ra lửa hệt như Gabriel Vị thiên thần có thể hủy diệt cả một thành phố chỉ bằng một hơi thở Khi trông thấy người từ thung lũng Lũ trẻ nhỏ chạy lánh xa Con rể tôi không có bạn bè, không qua lại với người phụ nữ nào, không tâm sự với ai. Những gì đã xảy ra biến nó thành một thứ giống như cơn gió. Người khác không thể thấy, nhưng biết nó ở đâu, và sẵn sàng tàn phá. Khi nghĩ tới con rể của mình, tôi không thể không nhớ tới câu chuyện về người do thái nổi dậy mà một số người gọi là Taco. Quân của vua Herod săn đuổi anh ta tới một cái hang vào thời pháo đài nơi chúng tôi đang sống vẫn còn là một cung điển. Nhưng người đàn ông này dứt khoát không chịu quy phục ý chí của nhà vua. Anh ta không chấp nhận để các con trai mình đăng lính, cũng từ chối nộp thuế. Nhà vua không thể chấp nhận sự chống đối. Vì những chuyện như thế lan rộng nhanh chóng chẳng khác gì. Những bầy côn trùng bùng nổ thành những cơn thịnh nộ bỏng rát, từ một người thành nhiều người, dần già tích tụ thêm sức mạnh. Khi binh lính của Herod leo từ trên đỉnh vách đá xuống bằng những sợi thừng chắc chắn, trang bị đầy đủ để chiến đấu và sẵn sàng đánh bại anh ta. Người nổi dậy liền cắt cổ bảy đứa con trai của mình, từng đứa một. Sau đó, anh ta cắt cổ vợ Trước khi đi theo họ, gieo mình xuống khe núi nơi anh ta đã ném thi thể các con trai mình xuống. Anh ta không chấp nhận để những người mình yêu phải chịu đựng sự tra tấn tàn bạo của nhà vua. Thay vì thế, anh ta rời bỏ thế giới này cùng họ. Cho dù thánh kinh của chúng tôi đã viết, không ai trong dân tộc chúng tôi được phép làm hại chính mình. Khi Tạc Cô gieo mình xuống khe núi đá, Có lẽ anh ta hình dung Chúa sẽ trách tội những tàng đá về cái chết của anh ta và anh ta sẽ được tha thứ trong thế giới bên kia. Cho dù luật lệ của chúng tôi nói rõ, không ai được tự làm thương tổn mình. Yuv đã hủy hoại người từng là cha của các con mình và khi làm thế, đó đã hủy hoại chính bản thân. Con rể tôi không bao giờ tới gặp hai đứa bé. Vì khi để mất chính mình, nó cũng mất luôn chúng. Nếu có tình cờ gặp các con trên lối đi hoặc trong các khu vườn, con rể tôi tiếp tục bước đi hệt như một người mù. Thoạt đầu, hai thằng bé chạy tới, bám lấy chân bố. Nhưng làm thế cũng chẳng ích gì. Yô và không buồn chớp mắt lên tiếng hay thậm chí đưa mắt nhìn chúng. Kể cả khi chúng lao tới ôm, cố hết sức thú hút sự chú ý của bố nó. Tất cả những gì tốt đẹp trên thế gian này đều đã bị giấu kín khỏi con người vốn là con rể tôi. Thứ nước trong vắt lấp lánh trong cốc cũng là thuốc độc trong mắt nó. Bầu trời quang mây là một lời xúc phạm, và hai đứa con chỉ còn là những nhân chứng nhắc nhở rằng da thịt con người có thể bị thiêu cháy, bị biến thành cát bụi như thế nào. Người ta lấy vẻ rừng rưng của và Làm bằng chứng về chuyện có gì đó không ổn với lũ trẻ Tại sao chính bố đẻ chúng lại chối bỏ chúng Cho dù hai đứa bé đẹp đến thế Với mái tóc vàng ống và đôi mắt đen lấy Những hồi ước về người mẹ hoi uc chúng Có những người thì thầm rằng Hai cháu trai tôi bị quỷ ám Và chính điều đó làm chúng im lặng Nhưng tôi hiểu Lời nói là không cần thiết. Chính lũ bổ câu đã dạy tôi điều đó. Hoàn toàn có thể nói mà không cần lời, có thể biết một tạo vật khác mong muốn khao khát điều gì cho dù chỉ có sự im lặng. Đó là bài học tôi phải học là toàn bộ số phận của tôi. Một buổi sáng khi tôi tới, lũ bổ câu đều nhận ra tôi. Tiếng kêu của chúng lên cao rồi chậm xuống trong niềm vui và sự chấp nhận. Nó luôn hiện diện ở đó, một dòng sông âm thanh. Một người không quen với âm thanh ẩm ý đó có thể sẽ bịt tai chạy vội ra ngoài Giang Y đã làm đúng như thế hôm đầu tiên cô gái đến chỗ chúng tôi hoảng hốt ôm lấy đầu. Chúng tôi bật cười trêu đùa cô lớn tiếng nói rằng Nếu chỉ mấy con chim đã có thể làm cô ta phát hoảng lên như thế, tốt nhất cô gái không bao giờ nên để mình đối diện với thú dữ. Ây vậy nhưng lũ bổ câu tìm đến cô gái như thế, cô ta có thể nói được ngôn ngữ của chúng. Cho dù cô gái dường như không mấy bận tâm chăm lo cho những con bổ câu, chúng vẫn bay tới với cô ta như bị bỏ bùa. Chính sự im lặng của cô gái đã thu hút chúng đến, làm chúng cảm thấy an tâm. Về phần mình, tôi thấy biết ơn công việc tôi làm tại khu chuồng bồ câu. Tôi càng bị phân tâm thì càng có nhiều khả năng sống qua được thêm một ngày nữa. Mặt trời tối nắng vào và tôi bắt đầu cho lũ chim ăn. Tôi xua những con chim đang nằm trong tổ ra để tìm trứng. Phần lớn bay vọt lên trên. Nhưng nếu chúng không chịu rời tổ, tôi liền phẩy tạp dề về, về phía chúng. Làm thế nào, tôi lại có thể cảm thấy thương cảm cho lũ bổ câu đến thế. Đến mức khi nhặt những quả trứng lấm tấm cho vào giò, tôi thường khóc. Ây vậy, nhưng khi mơ thấy những người tôi đã giết, tôi lại chẳng cảm thấy gì cả. Trước khi tôi tới nơi này, chúng tôi tin rằng, Ngôi làng ở thung lũng, những cây bách nơi chúng tôi sống chính là thiên đường Hay có lẽ chúng tôi tưởng tượng rằng nó cũng không khác mấy so với thiên đường Một ngày kia chúng tôi sẽ tới Đáng ra chúng tôi cần biết rồi nó sẽ bị tước đoạt khỏi chúng tôi Chẳng có thứ gì trên thế gian vĩnh cửu Chỉ có đức tin của chúng tôi sống mãi Một ngày kia đám lính chiến đoàn tới nơi thành hàng sáu bước xuống những con đường chính bố tôi từng góp sức xây đắp đầu tiên là lính chính quy được huấn luyện ở rome được trang hoàng với chàng mạng sắt và mũ sắt sau đó đám lính bổ sung giữ dằn rất nhiều trong đám này là người của các bộ tộc man dợ mặc áo da mang những thanh kiếm dài to bản và những cây thương chúng muốn vừa vét hết mọi thứ của cải có thể tìm thấy Từ sáng hôm ấy, khi chúng tiến vào ngôi làng của chúng tôi, đất đai của chúng tôi đã thuộc về chúng và mạng sống của chúng tôi cũng vậy. Chúng giết một con gà trống choai trắng trên bậc thềm nơi cầu nguyện. Theo giới luật của chúng tôi, đó là một tội lỗi. Chúng biết quá rõ điều này. Máu của con gà đó làm vấy bẩn chúng tôi. Hành động bạo ngược đầu tiên này báo trước những gì tương lai sẽ đem đến nếu các tu sĩ chịu mất công xem qua các điểm báo mà những cái xương con gà trống để lại. Một trăm người dân tộc chúng tôi tập hợp lại, phản đối chiến đoàn và yêu cầu một lời xin lỗi. Đó là những người đã đóng thuế, những người có nhà cửa gia đình, những con người đáng kính trọng, lương thiện, tin chắc rằng ngày hôm đó, Sẽ kết thúc với một lời xin lỗi từ Rome Họ không thể sai lầm hơn thế Chúng tôi không thể nhìn qua được những cây bách Với lớp vỏ sần sùi tỏa hương thơm Mọc trong một dài rừng đã tồn tại ở đó lâu đến mức Những tường nó sẽ trường tồn mãi mãi Những tiếng gao thét căm phan vang vọng Từ những ngôi làng bị hủy diệt gần đó Vọng tới tai những ai có thể nghe thấy nhưng chúng tôi đã ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi bất hạnh của họ. Với những ai hít thật sâu, họ có thể ngửi thấy mùi của chiến tranh. Nhưng lúc ấy cũng là mùa, những bông hoa trúc đào màu hồng nở rộ, tỏa ra mùi hương ướp thơm cả không gian. Vùng đất của chúng tôi đã bị chinh phục nhiều lần. Những khu vườn và cánh đồng bầu mỡ thu hút những kẻ ngoại bang tới chỗ chúng tôi. Cũng chắc chắn như cách người thợ làm bánh mời gọi khách hàng của ông ta bằng mùi hương đậm đà từ bánh mới ra lò. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Chúng tôi muốn tin rằng cuộc sống của mình đã yên ổn. Chồng tôi không hề để tâm tới những gì đang xảy ra. Về việc này, ông quả thực là nhẹ dạ, cũng hệt như tính chịu khó ham làm của ông. Những nhà thông thái, các thầy tế, cúi đầu trước chiến đoàn, chấp nhận mức thuế nặng đề đến mức chúng tôi hầu như chỉ có thể đủ cầm hơi sống sót. Nhưng chừng nào còn củi để ông nhóm lò, chúng tôi vẫn thấy hạnh phúc. Ông tự mình trả củi và trong sân nhà chúng tôi là cả đống củi chất cao như núi. Chồng tôi chỉ cầu xin một lời ban phước từ Adonai cho những gì ông sắp sửa mang tới cho thế gian mỗi ngày cho bí mật của Sala. Bột trắng dính vật từng kẽ trên da ông. Mỗi lần hôn tôi, ông đều để lại một vệt trắng, nụ hôn của người thợ làm bánh. Ông cam đoan với tôi, nếu chúng tôi không để tâm tới những gì đang ở quanh mình và không làm điều gì có hại, chúng tôi sẽ an toàn. Người ta luôn cần tới bánh mì. Ông ra khỏi ngôi nhà của chúng tôi, quyết tâm mang những chiếc bánh mì tròn tới nơi cầu nguyện làm lễ vật giống như ông luôn làm. Chồng tôi đã nguyện tránh mọi rắc rối, nhưng hôm ấy rắc rối đã tìm tới ông. Những người láng giềng của chúng tôi đã tập hợp thành một đám đông, đang trên đường đi thưa kiện để họ không bị mất nhà vào tay người rôm. Chồng tôi bị thuyết phục đi cùng họ. Ông mang trên tay khay lễ vật, những ổ bánh được phủ lên một tấm khăn san cầu nguyện, có những sợi chỉ vàng thật mạnh được dệt vào giữa những sợi vải đỏ. Ông đang trên đường đi tới chỗ thầy tế, nhưng khi những người láng giềng trách móc ông nói rằng tất cả những người đàn ông cần phải đứng lên phản đối, chồng tôi buộc phải tham gia cùng những người khác. Chữ R. Được vạch lên vỏ những ổ bánh mì ông nướng Đáng ra cũng đã là một tín vật đủ đại diện cho chồng tôi Tên tôi chính là nguồn cảm hứng và lá chắn của ông Nhưng thay vì làm thế Chồng tôi gia nhập cùng những người muốn nhiều hơn Tôi biết có chuyện gì đó không ổn Khi người thấy mùi khói Có bánh trong lò Tôi tới kiểm tra Nhưng bánh vẫn chưa bị cháy. Vậy, tại sao chồng tôi lại ra ngoài vào hôm nay, chứ không phải là bất kỳ ngày nào khác? Tại sao vào buổi sáng nay, ông lại không tỏ ra đơn giản, trong khi mọi lúc khác, ông luôn chẳng nhìn thấy gì ngoài những mẻ bánh của mình? Lúa mạch, muối, mùi, thìa la, đó là những hợp phần tạo nên thế giới của ông. Cho tới giờ, Khó khăn duy nhất từng ám ảnh chồng tôi là lũ chuột hay luồn qua cửa sổ. Như nhiều người thợ làm bánh khác, ông thường phải giải cây độc cần để xua đuổi chúng khỏi các thùng bột. Giờ đây, hiểm nguy đang hiện hữu trong mỗi ngóc ngách thế giới của chúng tôi. Quỷ dữ đã mở tung cánh cổng dẫn tới làng chúng tôi. Chúng đã tuyên bố chúng tôi chính là nạn nhân. Trong lúc chúng đứng trên một bờ rìa tối tăm, xoa tay vào nhau khoan khoái. Những gì các người được ban cho, chúng tuyên bố, giờ đây chúng ta sẽ đoạt đi. Từng giờ trôi qua, tôi bắt đầu lo lắng bồn chồn đi đi lại lại. Người thợ làm bánh cần quay về trước khi những ổ bánh trong lò từ từ chuyển sang màu nâu. Chẳng lẽ một người đàn ông bước ra khỏi cửa là biến mất như thế Chồng tôi đã bảo lấy bánh ra khỏi lò khi mặt trời lên tới giữa bầu trời Nếu lúc ấy ông vẫn chưa quay về Tôi vẫn chưa làm Ý ông là gì khi bảo tôi như thế Chẳng lẽ ông đã dự cảm được gì về tai hỏa sắp xảy đến ư Lúc giữa trưa đến rồi trôi qua Tôi hoảng hốt đưa mắt nhìn sang ngoài khi thấy những cái bóng dài ra khói bốc lên trên các khoảng sân và mái nhà. Tôi nghĩ nếu tôi đợi thêm trước khi lấy bánh ra, hẳn chồng tôi sẽ ngửi thấy mùi bánh, biết bánh đang cháy và hối hả chạy về nhà. Trong trường hợp tồi tệ nhất, ông sẽ nặng lời với tôi vì đã không làm như được dặn. Nhưng chồng tôi vẫn chưa trở về khi mặt trời bắt đầu hạ dần xuống phía của buổi chiều. Đến lúc này, những ổ bánh đã cháy xém vỏ đen xị bổ họng. Tôi chỉ có một đen si nghĩ đó là tìm chồng tôi. Có thể tôi cũng là người đầu óc đơn giản. Có lẽ đó là điều gắn kết chúng tôi suốt bấy nhiêu năm. Tôi mở cửa, hối hả bắt đầu cuộc tìm kiếm người thợ làm bánh, sẵn sàng lao ra đường, cho dù lúc này ngoài đó đông nghịt những người láng giềng của chúng tôi, nhiều người ướt sũng trong máu của chính họ và của cha họ. Khi sắp lao ra khỏi nhà, tôi bắt gặp con rể tôi, yuva đứng trên ngưỡng cửa. Hồi đó, nó vẫn chưa phải là con người của đao kiếm chưa phải là người chiến binh thề không bao giờ cắt tóc nữa thay vào đó nó là một con người hiền hòa chỉ mong muốn tránh xa rắc rối dù và có vẻ mặt hốt hoảng của một học sĩ đột nhiên phải đối diện với thói đời tàn bạo và xấu xa giống như chồng tôi nó vốn toàn tâm toàn ý cho công việc của mình với chuyện học hỏi và với ý chí của adonai lúc ấy Tôi đã quàng khăn trùm sát vào đầu, một mực nghĩ tới chuyện đi tìm chồng. Nhưng con rể tôi đã ngăn tôi lại. Nó cảnh báo trước tôi cần chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều nó buộc phải nói. Tôi nhướng cầm lên, sẵn sàng đẩy vô và sang bên để đi qua, không hề muốn lắng nghe. Điều gì có thể ngăn tôi đến với chồng tôi đây? Con rể tôi có thể đưa ra nguyên cớ nào để ép buộc tôi phải từ bỏ việc tìm kiếm? Con rể tôi, một người sùng đạo và chưa bao giờ đụng chạm tới người phụ nữ nào khác ngoài con gái tôi, vợ nó, đặt một bàn tay lên cánh tay tôi. Có lý do buộc con phải ngăn ngừa mẹ ra ngoài kia? Nó thì thầm. Chỉ có thể có một lý do. Một thế giới đã hoàn toàn sụp đổ tan tành khi người đàn ông tôi sống bên cả đời không còn nữa. Tôi có thể nhìn thấy sự thật trong đôi mắt con rẻ khi nó bắt đầu nói. Nó thú nhận đã nhìn thấy thi thể tan nát từng là chồng tôi ở trung tâm thị trấn, bị phơi bầy ở quảng trường với hàng tá những người láng giềng khác của chúng tôi, bị bẻ gãy đi như một cảnh cây trong gió. Đã quá muộn để mang thi thể về Nếu cố thử tôi sẽ chỉ đánh mất nốt cả mạng sống của bản thân mình Bất chấp những gì yêu và nói Tôi cố lách người qua khỏi nơi con rể tôi đang đứng chắn trên ngưỡng cửa Nó khỏe hơn tôi tưởng tượng Hoặc có thể nói nỗi ân hận đã làm tôi yếu đi Hãy nghe con đi yêu và khăng khăng Nó nói theo cách khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài lắng nghe. Còn không còn cách nào khác để nói ra chuyện này và không có thời gian để trấn an mẹ. Chồng mẹ đã sang thế giới bên kia rồi. Không có tấm bản đồ nào dẫn đường cho người sống tìm tới đó. Tôi không thể tới với ông ấy. Người rôm đã chất đóng các thi thể ngoài đường. Chúng đã đốt lên ngọn lửa báo cho tôi biết nỗi bất hạnh của ngày hôm đó. Giờ đây tôi hiểu ra, trong những cuộn khói tỏa đi khắp thị trấn, tôi đã ngửi thấy không phải mùi bánh mì mà là mùi da thịt cháy khét. Yurva là một giáo sĩ trẻ được tôn trọng và có học thức. Vì địa vị của mình, nó đã phải cân nhắc rất nhiều trước khi cưới con gái một người thợ làm bánh. Phần lớn giáo sĩ thường hỏi cưới con gái các giáo sĩ khác làm vợ, vì môn đang ngộ đối, cũng giống như những con chim trên trời ghép đôi cùng đồng loại. Nhưng tất nhiên, Yuva đã muốn cưới con gái tôi. Zara đẹp đến mức khó lòng miêu tả nổi. Không lạ, Yuva theo đuổi con gái tôi, lờ đi những cô gái xứng đôi vừa lớn hơn đang theo đuổi mình. Tên con gái tôi có nghĩa là buổi sáng đẹp trời. Và con bé thực sự lộng lẫy hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Làn da mịn óng, mái tóc có màu hệt như lúa mì. Khuôn mặt con bé thậm chí còn đáng yêu hơn nữa nhờ đôi mắt đen láy khiến người ta nhớ tới màn đêm trước khi ngày bừng sáng. Một thời khắc khi thế giới là một điều huyền bí, Và những cái bóng là tất cả những gì chúng ta có Tôi vẫn thường tự hỏi Liệu có phải một thiên thần đã ban ra ra cho tôi hay không? Nếu không, làm thế nào một phụ nữ bình thường như tôi Lại có thể có phúc phận sinh được cô con gái với dáng vẻ của một nữ hoàng như thế? Tôi rất tự hào về con gái mình và hoàn toàn có lý do chính đáng Tôi chưa từng một lần ngừng lại để ngẫm nghĩ rằng những gì ta được ban cho cũng có thể bị lấy đi. Chúng tôi đã cảm thấy rất tự hào khi Yover đến sống trong ngôi nhà của chúng tôi. Chồng tôi luôn cắt một ổ bánh mì dùng làm lễ vật cho Yover vào buổi mỗi sáng, ổ bánh đầu tiên ra lò trong ngày. Lúc nãy đây, chàng trai trẻ có học vấn Chúng tôi đã trân trọng đến thế, với tất cả sự tự hào và tôn trọng đã trở nên tái mét run rẩy vì sợ hãi. Khi tôi tựa vào nó, khóc nức nở, nó cũng chẳng khác bất cứ gã đàn ông đang hoảng sợ nào khác, không hề khá hơn. Có lẽ còn hốt hoảng hơn nhiều kẻ khác. Nó một mực yêu cầu tôi khẩn trương gói ghém hành lý. Tôi do dự cho tới khi vô và cho tôi biết. Con gái tôi và các con trai nó lúc này đang chờ sẵn chúng tôi. Có điều gì đó bắt buộc tôi phải mang theo vài món đồ. Các vị hẳn sẽ nghĩ tôi đã mang theo những chiếc váy đẹp nhất hay những món đồ trang sức tôi từng đeo trong hôn lễ. Những đồ vật đặc biệt và có giá trị được tôi cất giữ trong chiếc tủ cạnh giường, giấu kín ở nơi không kẻ trộm nào lấy được. Nhưng không phải vậy Tôi cầm theo những đồ vật của người thợ làm bánh Một cái bát gỗ Một bộ thiền nặng Miếng vải trắng Chồng tôi vẫn quấn quanh hông khi ông làm việc Món đồ ông mặc Để không thế lực xấu xa nào Có thể bén mạng tới gần chúng tôi Chừng nào ông mang trên mình Chiếc khăn cầu nguyện Đến khoảnh khắc cuối cùng Tôi thu nhặt mấy chiếc lọ Ông để dưới bếp lò Mùi thiền là và muối Một bình bột nhào lên men cho anh ổ bánh nở phòng. Tôi biết người chết không rời bỏ chúng tôi tróng vánh đến thế. Vì vậy tôi thì thầm với chồng tôi trong lúc gói ghém. Hãy nhìn vào chúng ta lúc này nhé. Tôi nói với người đàn ông tôi đã sống bên cạnh trong bao nhiêu năm. Như thế là ông ấy vẫn còn ở bên tôi. Hãy nhìn xem chúng ta đã trở thành thế nào. Chúng tôi giống như những con chuột chui rút chạy trốn trước khi cơn lũ chết chóc ụp xuống đầu. Tôi nhặt những chiếc bánh mì cháy đen từ trong lò ra, làm hai bàn tay tôi bỏng rẫy. Những nốt bỏng sẽ phồng rộp lên trên các ngón tay tôi, nhưng ít nhất tôi cũng đảm bảo chúng tôi có trong tay những ổ bánh mì cuối cùng của chồng tôi.